Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi nghe nhạy rồi, tôi ngồi dậy tôi mới chạy tọt qua giường mẹ và em để mà ngủ. Mẹ tôi ôm tôi, mẹ nói thôi ngủ đi, chắc mưa gió nó thổi mấy cái nhánh cây tràm nó cọ cọ vô thôi. Tôi nghe mẹ tôi giải thích cũng có lý, thì, thế thì tôi mới ôm mẹ tôi để mà ngủ, vì lúc đó tôi cũng mệt quá rồi khi đang ngủ ngon lành thì tự dưng tôi giật mình dậy một lần nữa. Tôi nhìn đồng hồ thì mới có hai giờ sáng à. Tôi mới liếc mắt qua thấy mẹ với em vẫn còn ngủ. Tôi lại nhìn qua cái lỗ dách thứ hai. Cái lỗ này là do cha tôi khoét, khoét cái miếng dách để có cái lỗ đang mà thò tay ra dịnh cái cây anten để xây qua xây lại. Khi mà tivi coi không rõ đó, mình phải xây anten. Thay vì mình phải chạy ra ngoài để mình xây, rồi nói cho người bên trong hay người bên trong nói ra bên ngoài. Đằng này mình chỉ cần thò tay ra quầy dách, mình dặn cây anten, để mình nhìn tivi nó rõ là mình ngừng lại. Thì qua cái ánh đèn ở trong nhà chiếu ra, trời đất ơi tôi thấy một cái miệng thiệt là to nó đang hả ra, giống như là muốn tới xé xác tôi vậy. Rồi, chuyện gì đến nó cũng đến. Cái quần tôi nó ướt thêm lần nữa. Lúc đó tôi lại la lên, cha mẹ ơi nó nữa kìa, nó tới nữa kìa. Thế là mẹ tôi dậy, Rồi mẹ tôi nhìn ra cũng không thấy gì hết Mẹ mới liền kêu cha lấy cái mền Che cái lỗ đó lại Rồi canh cho tôi ngủ tới sáng Sáng hôm sau thì mẹ đi chợ về Có làm mâm cơm, cúng Rồi đốt giấy tiền vàng bạc Rồi có văn giấy, Thôi nhan, xin đừng có phá con tôi nữa Nếu có đói Thì nói tôi cúng cho ăn nó con nít, nhát nó tội nghiệp Rồi có mấy ngày sau đó thì có bà sư đi ngang nhà tình cờ gặp và bả nói với mẹ tôi là theo bả thấy có một cái xác lính mỹ nằm ở dưới nền nhà nó đói quá nên nó về kêu thôi chứ nó không có phá phách gì đâu mẹ tôi nghe lời cái bà sư đó cho nên cứ vào những ngày mùng hai hoặc mười sáu âm lịch đều làm một cái mâm côn cúng mà không biết đinh hiển sao kể từ đó Tôi không còn thấy những cái chuyện lạ nữa. Nhưng mà những cái gì tôi thấy được nó đã ám ảnh tôi cho tới lớn và không bao giờ tôi quên được cho tới ngày hôm nay. Sau đó tầm cỡ khoảng một năm phải nói là cuộc sống quá nghèo khó cho nên cha mẹ tôi phải gửi tôi và em tôi cho ông bà ngoại để mà Cha mẹ tôi lên Sài Gòn đi làm. Lúc đó thì tôi mới học tới lớp năm mà. Và khi gửi như vậy thì nhà tôi phải đóng cửa thôi. Tại vì tôi và đứa em gái qua nhà ngoại ngủ luôn rồi. Mà nói thiệt nha. Bây giờ có cho tiền kêu tôi ngủ lại bên nhà một mình nữa. Tôi không dám nữa. Tại vì lý do thì mọi người đã biết rồi đó. Ở phía đối diện nhà ngoại tôi cách con sông. Thì ở đó có nhà của bà Chính. Nghe nói nhà bà Chính này đó, bà Chính là dòng họ xa với, với, với ngoại của tôi. Lúc trước thì tôi hay qua sông chơi lắm, vì ở bên đó toàn là những đứa mà tôi học chung lớp. Rồi có một hôm tôi nghe nói là bà Chính bà bị quỷ nhập. Mà cái con quỷ này đó là một người con gái ngày xưa, bị tay tưởng nhầm là giao liên cho nên mới bắn chết. Còn trẻ mà, coi như chết quang đâu có làm giao liên gì đâu mà bị tay bắn cho nên cứ quán khí quá nặng mà không thể đầu thai được cho nên biến thành quỷ rồi cứ chiều chiều mà canh tụi tay đi tuần ngang qua để mà đòi mạng thì hôm đó tụi tay nó kèo thuyền ở trên sông để đi tuần bị con quỷ từ trên cầu nhảy xuống để mà nhát tụi nó sợ quá hoảng hồn cầm súng bắn liên liên hoàn bắn lung tung chĩa lên trời mà bắn thì vô tình làm sao Có viên đạn nào đó đã trúng ngay cái chân con quỷ, thế là con quỷ bỏ chạy. Rồi sau khi chiến tranh qua hết rồi, nhà bà Chính được xây mà lại xây ngay chỗ cái con quỷ nó ở. Chiều chiều á, bà Chính hay xuống dưới sông, bà gội đầu á, rồi bà túm tóc lại thành cái búi tỏi như thế này. Thì vô tình cái con quỷ hồi còn con gái nó cũng hay xuống gội đầu ở chỗ đó, rồi nó cũng búi tóc giống vậy cho nên sẵn hộp vía nó nhập sát bà chính luôn và kể từ đó bà chính trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn đi lúc đầu bà vui vẻ nói chuyện với một người mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện